Xin chào quý vị và các bạn Và trong ngày hôm nay xin mời quý vị và các bạn Cùng đến với tập 141 của câu chuyện Chiến Đông Cô Sông Qua sự diễn đọc của Thu Liêu Những người ở xung quanh tất cả đều sợ tới mức ngây người Kể cả Linh Phong Cùng với cả đám thủ hạ của anh ta Cũng không dám tin nhìn tới trần đình Trên thế giới này Thật sự có người không sợ chết sao Vậy mà dám bảo rằng Linh Thiếu cút ra ngoài. Tất cả mọi người không thể tin được nhìn tới Trần Linh rối rít nhiệt nghĩ. Cái tên tiểu tử này chỉ sợ rằng không biết rằng Linh Sa cùng với cả quần Anh Hội là đại diện cho cái gì rồi. Linh Phong đỡ kính vàng vui vẻ. Anh ta danh mảnh nhìn tới Trần Linh, chế nhạo rồi nói Ah, tiên sinh tôi nghe làm sao? Anh bảo tôi từ tươi này cút đi ra ngoài. Trần Linh bình tĩnh nói Nếu anh không cút Tôi sẽ cho người giúp anh Chẳng qua nếu như là thuộc hạ của tôi đồng thổ Chỉ ra anh chắc không phải rằng là từ nơi này cút ra đơn giản như vậy đâu Cái gì? Linh Phong mở to hai mắt Vẻ mặt càng trở nên kinh ngạc hơn Những người ở xung quanh cũng có vẻ mặt Không thể nói ní nhìn tới Trần Linh Tất cả mọi người ở trong lòng đều là nhao nhao thở sài Cái người này sợ chính là kẻ ngốc rồi Quả thực chính là đối với thực lực hoàn toàn không có biết gì Linh thiếu quyền quý công tử đỉnh cấp này Quả thật là thứ anh ta có thể trêu đùa sao? Linh Phong ngược lại lại cảm thấy có chút thú vị. Bởi vì ngày thường anh ta mặc kệ đi tới nơi nào, người khác đều cung kính anh ta, thậm chí còn là lịnh bỡ lấy lòng. Dám giống như là Trần Linh, đối với anh ta vô lễ nâng đầu đầu thanh, thì anh ta vẫn đây chính là lần đầu tiên gặp lại. Anh ta không ngại dạy cho Trần Linh một bài học về sự thiếu hiểu biết mãng phù này để cho trần ninh thở một chút đòn hiểm của xã hội khóe miệng của anh ta khẽ nhếch lên Ánh mắt kiêu ghích nhìn đối trần ninh tự thiếu phi thiếu rồi nói <cười> được thuộc hạ của anh à thuộc hạ nào của anh có lá gan đụng đến ta đây bảo hắn đi ra thử xem được vậy thì điền thử xem trần ninh hào hứng để nói điền chữ một góc người khôi ngô giống như là thép sắt điền chữ trầm mặc đi ra vang dội mạnh mẽ để nói Dạ. Trần Linh nhận văn võ. Dạy cho tên này một chút bài học đi. điền trừ nên nói. Vâng. Ánh mắt của điền trừ xoay vào trên người của Linh Phong. Ở phía sau của Linh Phong có 100 bảo vệ mặc âu phục đen. Lúc này cũng đã móc ra sùi cùi và côn. Động tác rất là đều nhịp. 100 vệ sĩ được huấn luyện bài bản, thân thể cường trắng, tay cầm suý côn. Toàn bộ đều giận dữ nhìn tới điền trừ. Rất hiển nhiên thì bọn họ đang là cảnh báo điện trừ không nên sẵn mạnh. Bằng không thì bọn họ sẽ là từng phút có thể đem điện trừ đánh thành thịt nát. Ở bên cạnh có một trăm vệ sĩ, Linh Phong có vẻ đặc biệt rất là chắc chắn. Anh ta thì căn bản cũng không tin rằng có người giấm động đến mình. Anh ta cười nạnh nhìn từ trên xuống dưới của điện trừ nhếch miệng cười điện nói. Cái tên đại ngốc này, chủ nhân của anh là một kẻ lỗ mãng, anh cũng thiếu thông minh nha. Sao vậy? Anh dùng ánh mắt chừng mắt nhìn tôi tôi làm gì Có phải rằng là muốn đánh nhau với tôi không Đến đây tôi liền đem mặt đặt ở trước mặt cho anh Anh cứ thử chạm vào tôi một chút thử xem Ánh mắt của điền trừ nộ ra một nụ cười lạnh. Anh ta chưa bao giờ thấy ai có người lại yêu cầu như vậy Linh Phong vốn tưởng rằng à bên cạnh anh ta Có hơn 100 vệ sĩ sát khí đằng đằng Điền trừ bất đoạn như thế nào cũng không dám động đến anh ta Nhưng mà lúc này thì anh ta lại thấy rằng lộ cười lạnh trong mắt của Điền Trừ, đáy lòng của anh ta bỗng nhiên dâng lên một sự cảm không tốt. Anh ta vội vàng muốn nuôi xuống phía sau, thế nhưng mà đã quá là muộn màng. Điền Trừ đã liền ra tay. Điền Trừ vóc người khôi ngô, nhưng động tác lại không hề chậm một chút nào cả, mà ngược lại thì sức bật còn tới cả mười phần, giống như là một mãnh hổ. Chỉ thấy rằng bàn tay phải của anh to lớn, hung hăng, hướng lên trên phía mặt của Linh Phong vâng tới. Linh Phong sắc mặt kịch biến, hú kêu một tiếng, hoảng sợ muốn tránh. Nhưng mà tốc độ ra tay của Điền Trừ thật sự quá nhanh, anh ta căn bản không thể tránh được. Bộp, bàn tay phải của Điền Trừ hung hăng quất mạnh vào mặt của Linh Phong. Với sức mạnh của một bàn tay lộ tung, trực tiếp làm cho da mặt của Linh Phong chóc thịt bong luôn, máu mè bè bét. Linh Phong bị Điền Trừ một cái quất bay chéo đi ra ngoài Nhưng mà thân thể của anh ta vừa mới bay ra ngoài Thì bàn tay của Điền Trừ lại cũng thừa dịp nắm lấy cổ tay của anh ta Điền Trừ cứ như vậy giống như là xách một con gà con Một tay bóp cổ Linh Phong xách Linh Phong lên Mạnh mẽ ngăn Linh Phong bay ra ngoài Điền Trừ lạnh lùng liền nói Dám vô lễ với cả thiếu gia và thiếu phu nhân của chúng ta Quỳ xuống Điền Trừ nói xong nhấc chân liên tục đá sang hai cước Rắc rắc, hai tiếng, điên trừ nên đã đá gãy chân của Linh Phong Điên trừ buông tay, Linh Phong đã bị đá gãy chân Điên quỳ ở trên mặt đất Giống như là một con chó hoang bị gãy chân Đặc biệt trông rất là thề thảm Đám người của Tống Sinh Đình thì sợ tới ngây người Thù hạ của Linh Phong cũng đều sợ tới ngây người Những người ở xung quanh bây xem cũng đều trở lên xã hãi Trần Ninh vẻ mặt bình tĩnh Nhìn tới Linh Phong đang hấp hối thản nhiên rồi nói tôi đã sớm nói cho anh biết rồi nếu như để thuộc hạ của tôi đồng thủ kết quả của anh sẽ thảm hơn rất nhiều đây chính là một chút giáo huấn cho anh đó về sau này thì đừng có để tôi gặp thấy anh nữa linh phong giống như là một con chó hoang bị cắt mất đuôi nằm sấp trên mặt đất hai mắt oán độc nhìn tới trận linh ở trong cổ họng hẻn hách có tiếng khàn khàn liền nói mấy tên con game các người con nó lắng làm cái gì chứ toàn bộ đều lên cho ta diệt nó hẳn giết hết bọn họ. Vệ sĩ của Linh Phong tuân thủ đều không tệ. Bọn họ ngày thường cũng được là huấn luyện rất tốt, nhưng vừa rồi điền chữ ra tay thật sự quá nhanh hơn nữa, xuống tay thật sự rất là tàn nhẫn, liền làm cho bọn họ hoàn toàn sợ tới ngây người. Bọn họ căn bản không ngờ rằng lại có người dám đối xử với cả Linh Thiếu như vậy, cho nên lúc này nghe được tin Linh Phong bị thương thì đã liền gào thét. Bọn họ mới nhau nhau lấy lại tinh thần Linh Thiếu bị thương thành tới như vậy Đám vệ sĩ bọn họ đều là sẽ xong rồi Bọn họ lúc này đều là dị thường phẫn nộ Nhau nhau của Quýt Côn nha về phía của bọn người Trần Ninh và Điền Trữ Đối với bọn họ để mà nói Hiện tại chỉ có thể đem toàn bộ người làm tổn thương Linh Thiếu đánh chết Trở về mới có thể cho cách trưởng bối ở trong ninh gia một lời giải thích Tống chính Đình và Tống Trọng Bân, Mã Hiểu Lệ, Tống Thanh Thanh nhìn thấy dáng người này dọa đến mức. Những người xung quanh thì cũng liền na hét. Trần Ninh nạnh nùng nhìn về những vệ dĩ giết tới này. Dường như không có hoàn toàn một chút gì gọi là dao động. diên trừ hạ dòng liền nói, bảo vệ thiếu gia cùng với cả thiếu phụ nhân. diên trừ cùng bắt hộ vệ, đồng loạt bước ra ngoài, ngăn cản ở trước mặt của người nhà Trần Ninh. Tần vương Hoàng thì cũng thần kinh căng thẳng bảo vệ nấy Tống Trích Đình. Điền Trừ một nhóm cùng với cả đám bảo tiêu của Linh Gia này đánh nhau giáp nã cả, ở trong nháy mắt thì bảo phát chiến đấu trở nên kịch liệt Điền Trừ cùng bắt hộ vệ, ai nấy thì ra tay đều như là điện, lặng lề như núi. Những vệ sĩ này của Linh Gia thì căn bản không phải rằng là cùng đẳng cấp, giống như là thiêu thân la vào một đống lửa, vừa mới tiến gần thì liền kêu thảm rồi ngã xuống. Rất nhanh thôi, các vệ sĩ của Linh Gia toàn bộ đều đã ngã xuống hết rồi. Mọi người ở xung quanh đều rung động nhìn tới thủ hạ của Trần Ninh và cả Trần Ninh nữa, nghĩ rằng chậc chậc thủ hạ của Trần Ninh thực lực cũng không khỏi là quá mạnh rồi. Ngay cả Ninh Phong bị thương ngã xuống trên đất cũng sợ tới ngây người, thậm chí còn quên mất cả đau đớn. 100 vệ sĩ được trả lương cao và bài bản huấn luyện lại không phải rằng là đối thủ của 9 thủ hạ của Trần Ninh sao? Ninh Phong không dám tin nhìn tới Trần Ninh. Trần Ninh lúc này cũng lạnh lùng nhìn tới Ninh Phong, anh đánh đạm rồi nhìn nói đây là một chút giáo huấn nhỏ đối với anh nếu như còn tái phạm tuyệt đối sẽ không dễ như vậy thế đâu trần ninh nói xong liền phân phó điền trưởng anh phái người đưa bọn họ về linh gia thành phố Tô hàng đông hải cảnh cáo linh gia kiềm chế tốt con em của gia tộc điền trưởng điền nói vâng trần ninh mỉm cười với tống chính đình để nói Và nơi này giao cho điền trưởng xử lý đi chúng ta về nhà trước cả nhà tống chính đình đều là chưa tỉnh hồn vội vàng để nói Ừ được Đêm hôm đó Lửa mặt máu bé bè bét Linh Phong và hai chân bị cắt đứt kia, Còn có cả một trăm vệ sĩ bị thương Toàn bộ đều được đưa về tới Tô Hàng Linh gia. Đêm khuya Linh Phủ truyền ra một tiếng vấn nộ Của lão Thái Quân Là ai Dám đem cháu trai bảo bối tôn tử của ta Bị thương thành như tới như vậy ư? Ta muốn hắn lỡ máu phải trả bằng máu Thành phố Tô Hàng tỉnh Đông Hải linh phụ đen đuốc sáng trưng, ở trong phòng khách lão thái quân của linh gia vẻ mặt tái nhợt dị thường phấn nộ nói ai có thể nói cho ta biết dứt cục rằng đã xảy ra chuyện gì không ở trên sảnh đường một lượng lớn nữ tử của linh gia còn có cả vô số các sa thần và người làm ai nấy đều là căm phẫn lập tức con trai của lão thái quân cũng chính là cha của linh phong linh viễn đông đứng ra linh viễn đông trầm mặt nói Mẹ, chuyện này con đã hỏi thăm rõ ràng rồi. Nam tổn thương Tiểu Phong chính là một đôi vợ chồng thương nhân ở thành phố Trung Hải, nam tên là Trần Đình, nữ tên là Tống Chính Đình. Lão Thái Quân híp đôi mắt xà nu, lạnh lùng liền nói: "Nói chi tiết một chút đi. Tại sao vợ chồng bọn họ lại đánh cháu trai bảo bối của ta như vậy?" Linh Vân Đông liền nói: Tống Sinh Đình là một trong những thập đại toàn quốc chiến sĩ thị đua dường nghiệp từ hai bàn tay trắng, chỉ ở trong một hoặc hai năm ngắn ngủi thì đã trở thành doanh nghiệp dược phẩm lớn nhất ở Trung Quốc. Tiểu Phong xuất phát từ sự thưởng thức đối với cô ấy, muốn mời cô ấy gia nhập hội quận Anh. Nhưng không nghĩ tới rằng Tống Sinh Đình không biết là xấu hổ gì cả, mà Trần Ninh thì còn phỉ báng Tiểu Phong, trêu chọc vợ của hắn, dùng túng cho ác Nô đem Tiểu Phong đả thương. Lão Thái Quân trong cơn thịnh nộ hung hăng một chưởng vỗ lên mặt bàn trà, chén trà ở trên bàn đều đã bị chấn đến nhảy cả loạn lên. Vẻ mặt của bà ta nhận dữ nên nói: thật chính là đồ cản rỡ mà. Mọi người trong đại sảnh đều không khỏi hơi rụt cổ lại, mặc cho ai thì cũng nhìn ra được Lão Thái Quân có danh xưng chính là Lão Thái Quân, lần này chính thức đã thật sự tức giận rồi. Linh Viễn Đông hạ giọng nói: càng thêm tức giận chính là và chồng của Trần Ninh, Tem Tiểu Phong bị thương, còn đem người của cả Tiểu Phong trả về nữa, nói để cho Linh gia chúng ta phải hảo hảo quản giáo. ở trong mắt của lão Thái Quân hiện lên một vẻ sát cơ, bà ta từ từ rồi nói: một số người buôn bán lời vài đồng tiền, liền nghĩ rằng là có thể sông pha rồi. Viễn đồng, chuyện này giao cho con xử lý, nhất định phải đòi lại công đạo cho Tiểu Phong, để cho tất cả mọi người biết rằng, Linh gia chúng ta cũng không phải rằng là có tiền là có thể trêu chọc được. Ninh Viễn Đông lớn tiếng đe dám, "Mẹ yên tâm, ngày mai con sẽ tổ tập một nhóm thủ hạ, tự mình đi tới Trung Hải báo thủ cho tiểu phòng." Lão thái quân gật đầu, lạnh lùng phân phó liền nói, "Yêu cầu của ta cũng rất đơn giản thôi. Trần Ninh, cắt đứt hai chân của cháu trai bảo bối của ta, ta cũng muốn lại trả lại tới gấp đôi, còn đem tay chân của hắn đều cắt đứt hết đi. Hảo nữa." Còn cắt đứt gần tay gần chân Để cho hắn cả đời chính là tàn phế luôn Còn nữa Tống Trinh Đình cái tên tiểu tiện kia Nhất định phải tự mình đến Linh gia chúng ta Để làm nô lệ để trừng phạt Linh Vĩnh Đông hạ giọng nói Vâng Tất cả đều theo dựa theo ý của mẹ mà làm Tỉnh Giang Nam Thành phố Trung Hải Biệt thự Hoa Viên Giang Tần Trần ninh lúc này đang nằm ở trên giường với cặp vợ tống duyên đình thì như là một con chim nhỏ dựa vào ở bên cạnh người của trần ninh giọng điều no nắng nhẹ giọng để nói chồng à anh làm ninh phong bị thương thành tới như vậy bọn họ sẽ không có tới làm khó anh đấy chứ trần ninh mỉm cười an ủi đừng no nắng khu linh gia chồng em còn chưa đẹp vào trong mắt đâu tống duyên đình nghe vậy nhịn không được cười khổ trần ninh tuy rằng là thiếu sói bắc cảnh nhưng mà linh gia thì cũng không phải rằng là một gia thế tầm thường Đầu tiên thì Linh Gia chính là hào môn truyền thống của Tô Hằng ở trong tỉnh Đông Hải xuất hiện vô số đại nhân vật. Linh Gia ở trong mắt của rất nhiều hào môn trong phái hoa hạ có thể nói chính là một thể lội đầu tiên. Thể lội thuộc vào môn vọng tộc đứng đầu. Thứ hai, Tống Sinh Đình còn biết được rằng con gái của Linh Lão Thái Quân nhưng mà lại cả được cho Đường Ba An, một trong mười các lão nội, các hoa hạ hiện nay. Léo Quốc Chủ Tần Hằng nham ký buông xuống. Theo truyền thuyết đường bá ăn, các thị xã làm luôn là người thừa cái quốc chủ hộ cao nhất. Bài vậy có thể thấy được rằng, Linh gia có thể chính là thân gia của quốc chủ trong tộc này. Trần Ninh tuy rằng là thiếu tướng, nhưng sao có thể chống được thế lực của quốc chủ tương lai. Tống Chính Đình thật đúng chính là nó đắng, Trần Ninh lần này đánh Linh Phong sẽ là trêu chọc tới phiền toái ngập trời rồi. Trần Đinh nhìn ra Tống Chính Đình no nắng, anh ôn nhu niền an ủi. Sao thế? Em không tin chồng của em sao? Tống Chính Đình nghe vậy, đón nhận ánh mắt kiên nghị, bình tĩnh của Trần Đinh. Đánh cho lòng cô không tự chủ được, lại dâng lên một sự tín nghiệm, cùng với cả cảm giác an toàn. Cô vùi đầu vào trong lồng ngực, Trần Đinh hạnh phúc liền nói. Em đương nhiên là tin tưởng rồi. Trần Đinh cười nhẹ nói. Vậy thì được rồi, chuyện này nên cứ giao cho anh xử lý đi. Em không cần phải no nắng đâu Ngày hôm sau Buổi sáng Trần Ninh và Tống Sinh Đình đang ăn sáng Đột nhiên thì ở trong nhà Bỗng nhiên có người tới Đăng môn bái phỏng Tống Trọng Bân mở cửa nhìn lại chính là Tỷ Tỷ và cả Tỷ Phu Nhiều năm không liên lạc của ông Tống Lệ Lệ cùng với cả Mã Chi viễn Tống Trọng Bân thì vui mừng để nói Đại Tỷ Tỷ Phu Các người làm sao tới đây vậy Mau mời vào. Tỷ nệ năm đó cùng với cả phu nhân Tống Thanh Tùng quan hệ không tốt. Sau khi bà gả vào trong Đông Hải Tô Hàng Hạ Môn, Mã Già, hơn 10 năm qua bà dường như đã cắt đứt liên lạc với cả Tống gia. Hôm nay đột nhiên tới đây đăng môn bái phòng. Nhà Tống Trọng bên cao hứng rất nhiều nhưng cũng khỏi không hỏi có một chút kinh ngạc. Tống Đệ Lệ và Mã Chi Viễn đi vào trong phòng khách Còn nhìn xung quanh trái phải Nhìn thấy Tống Trọng Bân bây giờ Điều kiện không tồi, Bà âm dương quái khí để nói À, nám nhị Nhà các người cũng phát tài rồi nha ổ chó của các người trước kia Hiện tại cũng đã thay đổi rất nhiều rồi Tống Trọng Bân ngây thơ cười để nói À, đều là con cái của tôi Cùng với cả con rẻ có tiền độ thôi Lúc này Trần Ninh và Tống Sinh Đình Cùng Mã Hiểu Lệ Tống Thanh Thanh, Đồng Kha và cả Tần Phượng Hoàng cũng từ ở nhà anh đi ra. Tống Trọng bên lập tức giới thiệu vợ chồng Tống đệ Nệ và cả Mã Chi Viễn giới thiệu với cả Trần Ninh cho quen biết. Trần Ninh, bọn họ chính là chị của cha và anh rể của cha đó. Con và Tiểu Đình nên gọi là cô và sướng. Tống đệ Nệ lập tức âm dương quay khí rồi nói với Trần Ninh: cậu chính là con rể gây hỏa của nhị đệ ta. Tướng Lê Lê từ lúc vào cửa chưa từng có lời tốt đẹp thái độ nói chuyện vẫn luôn là âm dương quái khí điều này chẳng những là khiến cho Trần Ninh cùng với cả Tống sinh Đình Nhũ Mày mà ngay cả Tướng Trọng Bân cũng trở nên xấu hổ Tướng Trọng Bân đối với con rể Trần Tinh này vẫn chính là vô cùng bảo vệ hơn nữa, con rể của ông chính là thiếu soái bắc cảnh đại anh hùng của trong quân đội sao lại có thể nói chính là gây họa tình chứ Tướng Trọng Bân lập tức liền nói Chị à, Trần Ninh không phải rằng là gây họa đâu Cậu ấy vô cùng yêu tú đó Cả nhà chúng em đều là tự hào về cậu ấy Tống lệ lệ coi mình chính là chủ nhân ở đây Cùng với cả chồng tự tiện ngồi trên ghế sofa Đưa tay cầm một miếng dưa hấu ở trong đĩa trà Một đen đen vỏ dưa hấu tùy tiện ném xuống xây đất Một bên cởi nạch điện nói À yêu tú không Hắn đều đã gây ra di thiên đại họa rồi Nhà các người đại nạn sắp tới rồi các ngươi còn không có biết ư? cả nhà tống trọng bên nghe vậy đều sửng sốt. tống trọng bên vội vàng hỏi: chi? chi nói vậy là sao? tống đại lệ cười lạnh nhìn tới trần ninh, cùng với tống diên Đình con rể của em, cùng với cả con gái làm chuyện thốn. bọn họ đem công tử linh phong của linh xa tô hằng chặt đứt trần lão thái quân liền đã tức giận rồi, muốn tiêu diệt nhà các người đó. cái gì? Đám người tống trọng bất nghe vậy Sắc mặt trong nháy mắt kịch biến Tống dính đình cũng no nắng mắt trắng bạch Thất thành liền nói Cô, cô nói thật sao Tống lệ lệ cười lạnh liền nói Lão Thái Quân phái Linh Viễn Đông Tiền sinh đến Trung Hải Giao huấn các người Hôm nay thì một nhóm người của Linh Viễn thông Tiền sinh sẽ là đến Trung Hải đó Cô nói thật hay là giả Sao mặt của tống dính đình lại thay đổi Tống lệ lệ đôi mắt linh lợi truyền động tới hai lần phàn nàn đó. Cô bà dưỡng của cháu đến đây là vì điều này đó. Cô dưỡng của cháu, ngày thường A Linh gia cũng chính là làm môn khách, à trước mặt của lão Thái Quân cũng nói được một hai câu. Sau khi dưỡng của cháu biết chuyện được Linh gia muốn diệt trừ nhà các cháu, vẫn giúp nhà của các người cậu tình đó, lão Thái Quân mới đồng ý thả nhà nghiêm phạt. Chúng chồng bên vội vàng điện thoại. Linh gia lão Thái Quân, bây giờ bà ta muốn như thế nào? Ma Chi Viễn ho khan một tiếng mở miệng để nói: Trải qua tôi trung phong giúp nhà các người cậu tình. Lão Thái Quân đồng ý chỉ trừng phạt Trần Ninh cùng với Tống Xính Đình không có liên lụy đến đám người vô tội khác. Lão Thái Quân còn nói muốn cắt đứt hai tay hai chân của Trần Ninh để cho Trần Ninh cả đời làm tàn phế. Mặt khác, Lão Thái Quân còn muốn Tống Xính Đình đến Ninh Sa để làm đồ, làm trâu làm chó hào hạ Ninh Thiếu. Vì đã phạm phải một sai lầm để mà chuộc tội Cái gì? Muốn phế Trần Ninh Còn muốn Tống Sinh Đình đến Ninh Gia để làm nô no chuộc tội ư sắc mặt của nhà Tống Sinh Đình đều rất khó coi Tống lệ lệ hiếp mắt nói Ninh Gia vốn là muốn tiêu diệt nhà các ngươi Chúng ta khuyên can mãi Thì Lão Thái Quân mới bằng lòng sự nhẹ như vậy Đây cũng chính là hình phạt nhẹ nhất rồi Trần Ninh và Tống Sinh Đình các ngươi Nếu như không muốn xấu hổ thì có cái chuyện vợ chồng chúng ta giúp người nói nhỏ tốt đẹp như vậy, cứu nhà các người. Cái chỗ phí này thì các người không thể thiếu được. Xe mặt của Tông Dinh Đình thì khác nhau, Trần Ninh lạnh lùng bỏ miệng. Thật sự con cú tới cửa, không có việc thì chẳng đến rồi. Mười mấy năm không liên lạc với Tân Thích, đột nhiên tới cửa thì ra chính là đến để đòi tiền. Thực xin lỗi, chúng tôi không cần các người giúp. Chúng ta cầu xin còn nữa. Linh gia, ở trong mắt của tôi coi như đã không còn có gì soi Các người hãy xin cứ tự nhiên đi. Mã Chí Viễn với cả vợ chồng Tống Lệ Lệ nghe vậy vừa kinh hãi lại vừa tức giận. Và trong bọn họ vốn định tới khuyên Trần Ninh tự cắt tay chân, khuyên Tống Sính Đình chủ động đến Linh gia chuộc tội, lấy lòng của Linh gia. Thậm chí bọn họ còn định nhân cơ hội thu phí tiền trà nước của Tống Sính Đình. Nhưng không ngờ rằng Trần Ninh lại nói: Không cần bọn họ giúp đỡ Cũng không đem Linh ra đặt vào trong mắt Tống Lê Lê và Mã Chí nệ Đều đã đều tức giận Hai người lập tức trở mặt Hồng hộ dài đi Lúc dài đi Tống Lê Lê còn hung hăng nói nhà các người không biết xấu hổ cái gì cả Hôm nay Linh Tiên Dinh đã đến Trung Hải rồi Đến lúc đó ta xem nhà các người Sẽ chết như thế nào đây Tống Lê Lê cùng với cả Mã Chí Viện Hồng hộ dài đi Nhà của Tống Dinh Đình lại trở nên no nắng Tống Dinh Đình nhà rộng nổi nói Chồng Linh cha thật sự đến tìm chúng ta Để gây phiền toái Vậy phải làm sao bây giờ Trần Linh thản nhiên nói Không sao anh sẽ đối phó mà Tống Dinh Đình tuy rằng là vẫn rất no nắng Nhưng cũng không có nói gì nữa Cô và Tống Trọng Bân vẫn đi làm ở công ty Còn con gái thì vẫn đến trường học Trần Linh gọi điện cho Điền Trừ Hỏi thăm tình hình một chút Điền Trừ nói với cả Trần Linh Báo cáo thiếu tướng, tôi dựa theo phân phó của ngài, đưa Linh Phong về tới Tô Hằng, Linh Gia. Chỉ nấy yêu cầu Linh Gia bọn họ hảo hảo quản giáo. Ngược lại, không có anh cho phép, tôi không có chủ động thông báo cho Linh Gia biết thân phận của anh. Có lẽ cũng chính là bởi như vậy, Linh Gia không có phục. Linh Viễn Đông khí thế hùng hổ dẫn người tới Trung Hải muốn tìm ngài phiền toái đó. Thiếu tướng, ngài xem tôi có phải gọi điện thoại hay không? Nói cho Linh Gia biết thân phận của ngài không Trần ninh lạnh lùng để nói Không cần thiết đâu Linh Gia Giáo tự vô phương Hiện giờ vẫn là không biết hối cải Bọn họ muốn cắt đứt chân tay của tôi Muốn vợ của tôi chủ động đến Linh Gia làm nô Tôi ngược lại rằng Muốn xem Linh Gia bọn họ Có thể ngang ngược đến cái gì cũng sừng hồ như vậy Có phải rằng không có ai trị được bọn họ hay không Điện trưởng nghe vậy Ý thức được rằng Linh Gia Tuyên tra trả thù Trần ninh công phái cả Tống Chính Đình đã chọc giận Trần Ninh thật sự. Trần Ninh trầm giọng nói: "Cậu lưu ý cho tôi một chút động tĩnh của Linh gia, có việc thì liền tùy lúc nào cũng báo tôi cũng được." Tiên Trừ Nhiên nói: "Vâng." Chiều hôm đó, Linh Viễn Đông đã đến thành phố Trung Hải, đồng thời thì còn đem theo một đám quyền quý công tử của quản anh hội. Thì ra thì quản anh hội chính là tổ chức thương hội do các quyền thiếu đỉnh cấp vô thiên thiếu của Hoa Hạ tổ chức. Những quyền quý công tử này ngày thường đều cùng nhau là vui chơi, cùng nhau trao đổi tài liệu, cùng nhau phát triển. Hội trưởng Quan Anh hội hướng Dương biết được phó chủ tịch Linh Phong đã bị người ta cắt đứt hai chân liền tức giận. Đường đường chính là phó hội trưởng của Quan Anh hội bị người ta đánh cái hai chân, nếu như chàng tử này không tìm về, vậy thì sau này công tử quyền quý bọn họ gặp người đều phải ná ngượng ngùng. Mình là người của quần Anh Hội rồi Vì thế Hướng Dương mang theo một đám con em quyền quý Còn mang theo rất nhiều là tay chân sát khí đàng đằng Đi tới trung thành phố Trung Hải Hướng Dương đến thành phố Trung Hải Biết được rằng Linh Viễn Đông cũng đến Vì vậy anh ta đã tổ chức một bữa tiệc Tại ở khách sạn Thiên Nga Ở thành phố Trung Hải Để giải trí cho Linh Viễn Thông Anh ta còn vỗ ngực nói với cả Linh Viễn Đông Linh báo phụ Giết gà làm sao phải dùng tới dao một châu chứ? Đối phó với Trần Ninh cùng với cả Tổng Thịnh Đình, báo thủ cha phòng, chú chuyện nhỏ này cứ giao cho tiểu bối chúng tôi làm là được rồi." Các đại viên khác của quận anh hội cũng rối rít nhận nói. "Được rồi ông Ninh à. Trả thu cho Ninh phòng, hãy để chúng tôi làm điều đó đi." Linh Biên Đông nhìn tới đám thanh niên hướng Dương này không khỏi lộ ra một ưu ý. Ông ta cũng biết Sau lưng của Hướng Dương, những thanh niên này đều là những gia tộc sổ có có thực lực không thể khinh thường được. Ông Bẩm cười và liền nói: "Quyền Tử có thể sao cho những người bạn này? Đó chính là phúc khí của nó rồi. Nếu Hướng Thiếu và các người kiên trì muốn giúp Quyền Tử đòi lại công đạo, vậy thì phiền các vị rồi." Hướng Dương bưng ly dẹo lên, cười ha ha rồi nói: "Linh bá phụ, ông cứ yên tâm, chúng ta sẽ khẳng định Sẽ đảm bảo vợ chồng của Trần Ninh phải trả giá đắt Đến đây, chúng ta kính bá phụ ông một chén nào Mọi người nhau nhau bưng chén kính Linh Viễn Đông. Linh Viễn Đông cũng rất nể mặt những người quyền khiếu này Của hương trường, khách khí cùng với cả mọi người cụm đi Lúc này, rất là nhiều nhân vật nổi tiếng ở thành phố Trung Hải Biết được rằng Linh Viễn Đông đến Trung Hải Đều nhau nhau mang theo lễ vật Chạy tới tặng quà cho Linh Viễn Đông các loại lấy lòng định bờ không có biện pháp khác ai cũng biết rằng đường bá an các chính là một lựa chọn cao nhất cho vị trí quốc chủ tường này mà vợ của đường bá an tĩnh mạch chính là nhà mẹ đẻ lại là linh gia linh gia chính là thân gia của quốc chủ tường này tiền đồ sáng lạn mọi người đều muốn sớm định bờ linh gia cùng với cả linh gia giữ mối quan hệ tốt đẹp Hướng dương nhìn thấy nhiều người chạy tới tặng quà và lễ vật cho Linh Viễn Đồng liền khen ngợi à, Linh bá Phụ thật sự chính là uy danh nan xa Ở Trung Hải Cái đám nhân vật nổi tiếng Đều cũng chạy tới tặng lễ vật rồi Xem ra thì rất nhiều người ở thành phố Trung Hải Đều biết rằng Linh ra Loài như là Trần Linh Có mắt không biết thái sơn Không có nhiều rồi Hắn lại dám đả thương cả Linh Thiếu Thật sự rằng nãy nào lại có cái ní ấy sao Nhắc đến Trần Linh Linh Viễn Đông liền nhớ tới một chuyện Ánh mắt của ông ta dừng ở một góc nhất Ở trên người của Mã Chí Viễn Cùng với cả Tống Đệ Nệ hỏi Mã Chí Viễn Anh nói Trần Ninh cùng Tống Dính Đình Là đích thân nhà các người ư Trước khi đến Trung Hải Anh còn thề sẽ có thể khuyên được Trần Ninh Tự cắt tay Trần Còn có thể khuyên Tống Dính Đình Chủ động đến Ninh gia làm nô lệ chuộc lỗi với cả lỗi lầm của họ Chuyện này anh làm như thế nào rồi sao bây giờ không có thấy Trần Ninh cùng với cả Tống Xuyên Đình tới để chịu đòn nhận tội vậy? Mã Chi Viễn cùng với Tống Lệ Lệ lập tức xấu hổ. Mã Chi Viễn liền ậm ụng nói: Linh tiên sinh à, nhà của Trần Ninh không biết tốt xấu gì, hắn không chỉ có cự tuyệt lời khuyên của vợ chồng chúng tôi mà còn xuất khẩu của ngôn. Linh Viễn Đông híp mắt để nói: Xuất khẩu của ngôn ư? Nói xem, hắn nói cái gì của ngôn đây? Mã Chi Viễn nhỏ giọng liền nói. Ninh Ninh nói rằng không cần vợ chồng chúng tôi giúp đỡ, còn nói rằng không để Ninh gia vào trong mắt, hắn nói hắn có thể tự mình giải quyết. Linh Viễn Đồng sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng rồi đi nói, "Giải quyết ừ. Hắn muốn giải quyết tôi hay là muốn giải quyết Ninh gia chúng tôi?" Hướng Dương cười ăn ủy rồi nói, "Linh bá phụ, đừng có tức giận mà. Cái gọi là người không biết cam đảm thì bảo đảm rằng hắn hiện tại cũng đã biết rằng Ninh gia lợi hại rồi, cũng biết rằng quân anh hội chúng ta cũng sẽ tới." Hiện tại sợ rằng là còn đang run nảy bẫy ở một góc nào đó thôi. <cười> mọi người đều cười rộ, đều nói rằng Trần ninh nhất định rằng là không biết tới Linh Sa, không biết tới quần Anh Hội. Trần ninh hiện tại nếu như biết rằng Linh Sa cùng với cả quần Anh Hội tồn tại là cái sự gì, thì trời sợ rằng đang sợ tới mức tè cả ra quần. Ngay khi mọi người hì hì ha ha suy đoán Trần ninh sẽ bị dọa thành bộ giảng gì thì đột nhiên quản lý khách sạn Vương Cương vội vã chạy đi vào. Vương Cương cung kính để nói Linh Tiên Sinh Lại có người tới tặng quà cho ngài Linh Viễn Đông vui vẻ để nói Tôi không phải nói rồi sao Có người đến tặng quà cho tôi Anh cứ nhận quà trước Sau đó thì đuổi bọn họ đi là được rồi Không phải vào quấy giày chúng tôi uống rượu như vậy Vương Cương cúng quýt để nói Nhưng món quà này là Trần Ninh phái người đưa tới Còn chỉ định rằng tôi phải lập tức đem lễ vật tặng cho Linh Tiên Sinh ngài xem qua Đám người của Linh Viễn Đông nghe vậy sững sốt Trần ninh đưa lễ vật tới Hướng dương đầu tiên nhìn cười nói À à à Chắc là tiểu tử này đã hỏi thăm rõ ràng rồi Linh gia cùng với cả quần anh hội Nội hại Hắn sợ hãi muốn tặng lễ vật bồi tội Xin cậu tha thứ đây mà Linh Viễn Đông cười nảnh Ai sao Đúng là lướt tới chân thì mới nhảy Không hiểu rằng cái lúc đánh con trai tôi Những cái sự kiêu ngạo đó Bây giờ đi đâu hết rồi nhỉ Không cần phải lễ vật của hắn Để cho hắn cùng với cả tống sinh đình Cho chịu đòn hình phạt nghiêm khắc đi Hướng dương liền nói Chợp đã, cứ nhìn xem rằng Xem tên tiểu tử này tặng quà gì tốt đây Tôi e rằng để mà giữ mạng Thì chắc chắn hắn sẽ tặng đến những quà Chân trời bảo bối rồi Cứ xem rằng nó là cái gì đã Tôi nghe nói rằng tập đoàn Đinh Đại Cũng vẫn rất là có tiền Linh Viễn Đông nghe vậy cười cười À, được rồi Cứ nhìn xem thêm cái tên tiểu tử đó tặng là món quà gì đi rất nhanh quản lý khách sạn vương cương Trước mặt của mọi người tự mình cầm một cái hộp đi lên mở ra cho mọi người xem sau khi hộp quà mở ra linh viễn đông cùng với cả đám người hướng dương nghiền sợ tới ngây người ở bên trong thì yên nặng nằm một cái đồng hồ báo thức kim giây kim giờ của đồng hồ báo thức tất cả được chỉ vào số 4 ở trên đám người hướng dương nghiền hít một ngụm khí lạnh hướng dương kinh nghi bất định liền nói Linh Bảo Phùa, Trần Ninh đây rằng là cảnh cáo chúng ta Muốn chúng ta hãy chăm sóc người thân Trước lúc lâm chung Hơn nữa, còn muốn chúng ta chết đó Linh Viễn Đông thì sắc mặt Lúc trắng lúc xanh Ông ta còn tưởng rằng Trần Ninh sẽ tặng quà cậu xin tha thứ Không ngờ thì Trần Ninh lại là tặng một chiếc đồng hồ Để uy hiếp cảnh báo ông ta Vẽ mặt rồi Lần này thật sự chính là vẽ mặt rồi Sắc mặt của ông ta tái xanh rồi điền nói vốn chỉ định là phế án thôi nếu như hắn một lòng muốn chết vậy vậy thì tôi sẽ là liền thành toàn cho hắn hướng dương thấy linh viễn đông tức giận không kiềm chế được anh ta lập tức liền nói ai linh bảo phụ ngài đừng có tức giận mà tôi liền sẽ dẫn người tới thu thập quần đồ nói rằng hướng dương liền mang theo một đám thành viên quần anh hội còn có rất nhiều là tay chân sát khí đằng đằng đi ra ngoài Lúc đó, Trần Ninh cùng với cả Tống Sinh Đình, Tống Trọng Bân, Mã Hiểu Lệ, Động Kha, Tống Thanh Thành, đám người còn đang ở nhà tổ của Tống Gia, cùng với cả đám người Tống Thanh tùng ăn cơm. Thì ra, Tống Thanh tùng cũng là từ ở trong miệng của Mã Chí Viễn cùng với Tống Lệ Lệ biết được rằng Trần Ninh đã thắc tội với cả Ninh Gia ở Tô Hàng. Tống Thanh Thành thì nghe nói rằng Ninh Gia chính là thân gia của Đường Các Não, quyền tài vô song. Càng nghe nói rằng Ninh Viễn Đông đã đến Trung Hải Muốn tìm nhà của Trần Ninh tính sổ Sau khi biết được tin tức này Quá là sợ hãi Vội vàng gọi Trần Ninh về nhà tổ tiên để ăn cơm Đồng thời cũng muốn rằng hỏi một chút Rốt cuộc thì đã xảy ra chuyện gì Có phải rằng là muốn đại họa sắp xảy ra hay không Trần Ninh bưng bát cơm Và mỉm cười rồi lại nói Lão gia gia, Ông không cần phải nói đắng đâu Cháu cùng với cả Linh Gia tuy rằng xảy ra một chút xung đột Nhưng mà tình huống không có nghiêm trọng như mọi người tưởng thưởng đâu Hơn nữa, chút chuyện nhỏ này cháu sẽ xử lý tốt thôi Đồng Thanh Tùng một nhà nghe vậy thì vẫn có chút không yên tâm Trần ninh là thiếu soái bắc cảnh không sai Nhưng mà ninh Gia thì cũng không hề đơn giản Linh Gia chính là hào môn của thành phố Út Tô Hàng ở Đông Hải Cho dù là ở toàn bộ Hoa Hạ cũng coi như là hào môn đỉnh cấp nữa. À sau lưng còn có cả một vị đại nhân vật có thể thông thiên như là Đường Bá An Các, làm chỗ dựa vững chắc, cho dù là Trần Ninh cũng chưa chắc có thể dễ dàng trêu chọc được. Gia đình của Tống Thành Tùng mỗi người đều mang một tâm sự ăn cơm tối. Bỗng nhiên, à, bên ngoài truyền đến một tiếng ầm vang nổ. Tiền viện hai miếng mầu son đại môn liền đã bị người ta đập bay. Mấy người hầu hoảng hốt chạy vào, run rẩy liền nói: "Đạo gia Đại sự không tốt rồi, bên ngoài có một đám người lớn đến Người đứng đầu tên chính là Hướng Dương, tự xưng chính là hội trưởng quần Anh Hội Nói rằng là tới để tìm Trần Cô Gia cùng với cả tiểu thư tính Sở. Hướng Dương, quần Anh Hội Người nhà Tống Thanh Tùng sắc mặt đều trở nên rất khó coi Đúng lúc này, Hướng Dương mang theo một đám công tử quần áo lụa à Còn có rất là nhiều thù hạ, sát khí đằng đằng tiến vào Trong đám thủ hạ ở phía sau của hướng dương, có bốn người vô cùng nổi bật. Bốn người này cao hơn hai thước, hơn nữa phóc ráng đặc biệt là khổng lồ Từ ở xa nhìn lại giống như là bốn tòa lũi thịt vậy. Ngoài ra, bốn người này trông cũng rất là xấu xí. Xấu xí có thể làm cho trẻ em khóc. Bốn người này chính là bốn siêu vệ sĩ của hướng dương, được gọi chính là Tứ Đại Ma Vương. Phân biệt chính là Ngưu Ma Vương, Bằng Ma Vương, còn có cả Sư Đà Vương. Hướng dương sắc mặt kêu ngạo, nhìn thấy ở xung quanh mọi người của Tống già, cười lạnh rồi nhìn hỏi. <cười> Xin hỏi ai là Trần Ninh vậy? Ai là Tống Sĩnh Đình đây? Ánh mắt mọi người rơi vào trên người của Trần Ninh và Tống Sĩnh Đình. Tống Sĩnh Đình biểu cảm có chút khẩn trương. Trần Ninh thì vẫn đang bưng bát cơm, chậm chạp, khắp thức ăn ăn cơm, thản nhiên điền nói. Tôi chính là Trần Ninh, các người tới tìm tôi có chuyện gì sao? Hướng dương ánh mắt dừng lại ở Trần Ninh, cười lạnh rồi nhìn nói. Chính là anh đã phế hai chân của phó hội trưởng Linh Phong của chúng ta sao? Mời các người hiện tại cùng chúng ta đi gặp Ninh Tiên Sinh để tiếp nhận trừng phạt. Trần Ninh khét cười. Người phạm sai lầm chính là Linh Phong. Tôi cũng chỉ là ra tay giáo huấn một chút thôi. Vì sao phải tiếp nhận hình phạt của các người? Hướng Dương cũng nảnh đùng điện nói. Chỉ sợ rằng hiện tại không phải là do anh quyết định thôi. Các người tự mình đi với chúng ta hay là để tôi cho người cắt đứt tay chân của anh giống như là tha một con chó chết từ ở nơi này đi tựa hồ vì đã phối hợp với cả hướng dương xác minh rằng hướng dương nói không phải rằng là nài nói dối Giao ma vương cùng với cả tứ đại ma vương điện rờ tay lên đánh một quyền ở bên cạnh một gốc cây hoa quế soạt soạt cây hoa quế to như cây cột điện, liền bị Giao ma vương một quyền đánh gãy lửa đoạn thân cây quế ở trong ánh mắt khiếp sợ của mọi người Âm âm bẻ gãy rồi niền đổ xuống Đồng thời thì Sư Đà Vương Cũng niền ra tay Sư Đà Vương thì một trường vỗ vào đầu Của một chấn thạch thú ở bên cạnh Âm âm đầu chấn thạch thú Đã trực tiếp bị Sư Đà Vương Một trường đánh trúng liền nát bấy Mọi người của Ninh Gia Thấy hai ma vương ra tay Toàn bộ sợ tới mức sắc mặt trở lên tái nhợt. Thậm chí thì Tống Thanh Thanh Ôm ở trong lòng của Tống Tinh đình Bị ngoại hình dữ tợn của Tứ Đại Ma Phương Và cả những hành động xoạ người kia Sợ tới mức khóc oa oa tại chỗ Khương Dương đắc ý nhìn tới Trần Ninh Cười tùm tìm rồi nói Là anh lựa chọn để cho thủ hạ của tôi Cắt đứt trần tay kéo anh ra ngoài Hay là ngoan ngoãn đi theo chúng tôi đây Sao mặt của Trần Ninh chỉ trong nháy mắt Nhìn thấy Tống Thanh Thanh bị xoạ khóc Đã liền trầm xuống Anh ngẩng đầu lên lạnh lùng nhìn về phía của Khương Dương Anh dọa con gái tôi sao Cái gì Đám người hướng dương đột nhiên nghe được lời này của Trần Ninh Đều có người niên sửng sốt Biểu cảm của bọn họ rất quái dị Nghĩ thầm rằng anh bây giờ đã chết đến nơi Còn để ý đến con gái khóc hay là không khóc sao Hiện tại anh ta không phải rằng Hãy lên ngoan ngoãn cậu xin tha thứ Hoặc là ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ sao Không ngờ rằng lại còn dám khiển trách Dọa con gái của anh ta Hướng dương thì tức giận Anh ta cảm thấy rằng Trần Ninh thật sự không có quá quan trọng anh ta Anh ta nho mắt lại hờ nạnh rồi nên nói. Nếu anh không biết điều, vậy thì đừng trách chúng tôi không có khách khí. Giao Ma Vương Giao Ma Vương liền ứng khí liền áp. Có thuộc hạ. Hướng dương lạnh đùng liền phân phó. Tôi không muốn nhìn thấy tên tiểu tử này hoàn chỉnh nữa. Nhưng mà lại không thể để cho anh chết được. Bởi vì là linh báo vụ còn muốn tự tay trả tấn hắn. Anh nhìn đem tên tiểu tử này, tay chân bẻ gãy là được rồi. Giao Ma Vương giữ tận cười điện nói, hiểu rồi. Giao Ma Vương nói xong, cất bước, sát khí đằng đằng đi về phía của Trần Ninh. Mọi người của Tống Gia thì đều sợ tới hết mức rồi. Điền Trừ cũng bắt hộp vệ, Tần Phượng Hoàng vốn định tiến lên ngăn cản, nhưng đã bị Trần Ninh cử tuyệt. Trần Ninh mỉm cười, rỗ rảnh con gái đang khóc. Thanh Thanh, con có muốn xem bà đánh quái thú không? Tống Thanh Thanh nghe vậy thì không khỏi nhìn thoáng qua đám người của Giao Ma Vương với ngoại hình xấu xí kia, sau đó lại liền vội vàng gật đầu. Cha, con sợ, nó tới rồi kìa. Trần Ninh mỉm cười liền nói: đừng sợ, bọn họ giả khóc tiểu bảo bối của cha, cha liền sẽ đánh bọn họ thôi. Nói xong thì Trần Ninh đã đứng lên để đón Giao Ma Vương. Mọi người của Tống gia lập tức khẩn trương, còn Tống Thanh Thanh thì lại đưa bàn tay nhỏ của mình lên nắm thành một cái quyền nhỏ. Hướng tới hướng dương Chờ một đám công tử quần áo lụa là Còn lại thì chính là hi hi hả hả Đang chờ nhìn xem Trần Ninh sẽ bị Giao Ma Vương đánh tới như thế nào Thậm chí có người còn lấy ra điện thoại di động Muốn quay video gửi cho Linh Phong đang nằm ở viện Để cho Linh Phong bớt giận Giao Ma Vương thấy Trần Ninh dám chủ động đi nên đánh nhau với hắn Hắn đầu tiên chính là kinh ngạc Chờ lại cười dữ tuần Tiểu từ anh chính là tên gia hỏa Tìm đường chết nhất mà tôi từng gặp đó Hãy tranh thủ kêu giêng lên trước khi bị ăn đánh đi. Hắn ta nói xong, thân hình đột nhiên dịch chuyển, chỉ trong nháy mắt, đem tốc độ bộc phát đến một mức tuyệt cùng, thân ảnh khổng lồ giống như là quỷ mị đánh về phía của Trần Ninh. Cái tốc độ này, nhìn về phía của đám người hướng dương, thì tâm huyết điển răng chào, tất cả đều liền cổ vũ, tốt tốt. Nhưng mà tiếng kêu to vừa và mới vang lên, Trần Ninh nhìn cũng đã ra tay, chỉ thấy rằng Trần Ninh nhấc chân lên, nhanh như một dìa chớp, ra một chân. Quét về phía của đầu dao ma vương Bộp một tiếng nổ lớn Trần Ninh một cước đá vừa vặn Hoàn chỉnh đánh trúng cái đầu to lớn của dao ma vương Hai má của Giao ma vương liền bị đá tới nát bấy Con người ở tại chỗ trắng bạch Kêu thảm thiết cũng không thể phát ra được Giống như là con thú lúc nãy bị hắn ta đánh ở cửa vậy ầm ầm ngã xuống dưới đất Cái gì Hướng dương chặn mắt hả hốc mồm vẻ mặt không dám tin nhìn tới Trần Ninh. Trần Ninh đã đem dao Ma Vương, một cước đã chết rồi. Người của quân Anh Hội cùng với cả toàn bộ đều là vẻ mặt chấn động, ánh mắt khiếp sợ, đều là muốn nói ra. Mọi người của Tống Gia thì thỏa vào nhẹ nhõm, ở trong lòng của bọn họ, no nắng đã không có nữa rồi, đều rung bái nhìn tới Trần Ninh. Tống Thanh Tùng kích động nghĩ, <cười> không hổ danh rằng là cháu rể của nhà ta, không hổ danh chính là chiến thần của Bắc Cảnh. Những thứ ngang ngược tàn ác này chạy tới nhà ta gây sự quả thực chính là muốn tìm chết mà. Tống Thanh Thanh thì lúc này cũng không khóc nữa, liền vỗ tay nhỏ để cổ vũ. "Cha, cha thật là đại hại nha." Hướng Dương rất nhanh đã phục hồi được tinh thần, một lần nữa nhìn tới Trần Đinh bằng hai con mắt kinh ngạc, giống như là muốn một lần nữa đè mà thận trọng đánh giá Trần Đinh. Anh ta lạnh lùng đi nói: "Hào tiếu tử, trẻ không được dám động đến cả Linh Phong thiếu gia." thì ra là cũng có một chút tải nhưng mà anh mới đánh thắng có một thuộc hạ của tôi thôi anh thắng tới 3 người được hay sao <cười> anh đánh thắng hơn trăm thủ hạ ở phía sau tôi hay sao <cười> sau khi nói xong thì liền quả quyết ra lệnh cho ba thuộc hạ còn lại liền cùng nhau ra tay phế Trần Đình vâng mấy tên Ngưu Ma Vương nhìn nhau sau đó thì bỗng nhiên đều nhất tề cự động giống như là ba con mãnh thú hướng phía tới Trần Đình đánh tới Trần Ninh hờ lạnh một tiếng, cất bước liền đón nhận. Đi chết đi. Ngưu Ma Vương dần dữ gầm lên một tiếng, hữu quyền nghiêm khắc đánh về phía của Trần Ninh. Trần Ninh giơ tay trái lên, ông dung nắm lấy nắm đấm của Ngưu Ma Vương. Cái gì? Con người của Ngưu Ma Vương phóng đại, lộ ra một vẻ không dám tin. Trần Ninh bắt được Ngưu Ma Vương, hữu quyền liền tung ra, đánh vào Ngưu Ma Vương. Đảm cho Ngưu Ma Vương có cảm giác như rằng là bị đạn pháo đập vào vậy làm đấm của Trần Ninh giống như là đại trùi đập thạch, lại giống như là đại phổ phạt cây, liền đập đến tới xương mặt của Ngưu Ma Phương tới lát bảy, máu tươi văng tới tung tóe. Ngưu Ma Phương ngửa đầu ngã xuống dưới đất, cùng với cả lúc đó, bằng Ma Vương cũng liền chết đến. Bằng Ma Vương mượn thế ở ban đầu giống như là một con trâu đực sung phong hướng trần của Trần Ninh đính tới. Trần Ninh không né không tránh, rời qua một bên bước, trực tiếp hách vai húc về phía của. Bằng ma vương đang phi tới Thịch thịch Một tiếng va chạm Làm cho da đầu trở lên tê dại Bằng ma vương liền đã bị Trần Ninh Đụng đến xương khớp nát bấy rồi Bay ra ngoài Thân thể vặn vẹo Thành quái dị hình dạng Lúc này Sư Đà Vương cũng liền chết tới Sư Đà Vương thì hai tay hướng tới hai vai của Trần Ninh nắm lấy Trời sinh thần lực Hắn ta muốn cứng rắn Xé Trần Ninh nắm hai nửa Trần Ninh thì nhấc chân đá ra Ở giữa đầu ngực của Sư Đà Vương Cạch, lòng ngực của Sư Đà vương liền sụp xuống một nút thật sâu, phun ra một ngụm máu tươi, trộn lẫn với các mảnh vụn tiền quyết, liền bay ra ngoài tới 7-8 mét, nặng nề ngã xuống dưới đất. Toàn trường thì đã hoàn toàn trở lên im lặng đám người của hướng Dương, ánh mắt trọn tròn, miệng há mở ra, vẻ mặt kinh hãi nhìn tới Trần Linh. Thủ hạ của anh ta, Tứ Đại Ma Phương, ngày thường đi đâu cũng chính là một cường giả ngang ngược, hôm nay thì lại toàn bộ đều đã bị chết ở dưới tay của Trần Linh. Trời ơi Trần Ninh này chưa chắc cũng thật là đại hại Hướng Dương bỗng nhiên đã bắt đầu hối hận Sớm biết rằng Trần Ninh không dễ đối phó như vậy Anh ta sẽ không có tới đây Trần Ninh đánh bại tứ đại ma vương Ánh mắt lạnh như băng rơi vào trên đám người của Hướng Dương Hướng Dương một đám công tử quần áo luộn là Không thể là không sợ tới mức nuôi về phía sau tới vài bước Hướng Dương thì liền tỏ ra chả vào mạnh mẽ Nhưng mà thật ra ở trong lòng thì đã là run sợ rồi Anh, anh đừng có tới đây, ở bên cạnh tôi còn có hơn 100 thủ hạ nữa, tin hay không, có thể đem anh đánh thành thịt nát đó nha. Nơi nói của anh ta vừa mới xích, thì bên ngoài truyền đến một giọng nói phẫn nộ. Ai dám thổ lỗ với Trần Tiên Dinh ở Trung Hải vậy? Khi tôi, Đổng Thiên Bảo không tồn tại sao? Mọi người đồng loạt ở bên cạnh nhìn về phía của cửa sân, sau đó liền nhìn thấy Đổng Thiên Bảo mang theo rất nhiều thủ hạ, tức tốc liền xông tới. Thì ra Đồng Thiên Bảo biết được rằng Có người chạy đến tổ trạch của Tống Gia Muốn động thủ với cả Trần Đinh Đồng Thiên Bảo biết được tin tức Lập tức triệu tập tới 300 thủ hạ Hấp tấp chạy tới Hướng Dương không ngờ rằng Trần Đinh lại có nhiều người trợ giúp như vậy Nhân số liền đông gấp đôi bọn họ rồi Anh ta hối hận rằng Mình không mang theo nhiều cao thủ cùng với cả vệ sĩ hơn Lúc này chỉ có thể rằng thanh sắc câu nệ liền nói Anh, anh chính là bá chủ ngầm Đồng Thiên Bảo Ở thành phố Trung Hải Anh có biết rằng những người chúng ta đang đại diện cho cái gì không Chúng ta đều là người của quân Anh Hội Hơn nữa Chúng ta đều đến từ thành phố Tô Hằng Của tỉnh Đông Hải Có thể nói cho anh đắc tội với chúng ta Cũng chính là đắc tội cùng với cả hào môn Của cả Tô Hằng Đông Hải Làm kẻ thù Anh phải suy nghĩ cho rõ ràng Đồng Thiên Bảo nhếch miệng cười lạnh nhìn nói Tô Hằng hào môn của các người Tính là cái gì chứ Lúc trước tôi còn ở dưới trướng của Trần Tiên Sinh cùng với cả lửa thế giới để làm địch đó. Đồng Thiên Bảo nói lời này thật đúng chính là không có chút khoác lác nào cả. Theo Đông Phương Cử Long, từ ở trong ngũ mê tỉnh lại, Đại Quốc một lần nữa quật khởi, rất nhiều là quốc gia trên thế giới đều là muốn trẻn ép hoa hạ. Bắc Cảnh càng rất là nhiều lần đã gặp phải sự khiêu khích, thậm chí là xâm phạm từ giặc địch của tất cả những các quốc gia. Nhưng mà những binh sĩ của Bắc Cảnh như là Đồng Thiên Bảo khi đi theo Thiếu Tướng, Đều đã không biết rằng đánh tan đi bao nhiêu quân địch rồi. Nói đến đắc tội tới nửa thế giới thì cũng không có chút khoa chương nào cả. Đồng Thiên Bảo nói xong thì cười lạnh nhìn tới những người con nhà giàu này, liền bức bách liền đi tới phân phó rồi nói: "Ngươi đâu, đem bọn chúng toàn bộ bắt lại cho ta." Giọng nói vừa rơi xuống thì ở phía sau lưng của Đồng Thiên Bảo rất nhiều là thủ hạ lập tức hướng tới đám người của Hướng Dương giết tới. Hai bên lập tức xảy ra hỗn chiến thủ hạ của đồng thiên bảo thực lực không kém nhân số thì cũng chiếm ưu thế tới tuyệt đối mặt khác còn có cả trần ninh cùng với cả điền chưởng và bát hộ vệ ở bên cạnh nhìn nào đến lượt cho hướng dương bọn họ làm càn chứ rất nhanh thôi trận chiến đã kết thúc đám người của hướng dương hoặc là bị đánh ngã xuống dưới đất hoặc là buộc phải quỳ ở trên mặt đất đề cậu xin tha thứ đồng thiên bảo thấy rằng cuộc diện đã được khống chế thì cung kính hỏi trần ninh nhìn nói thiếu ra, những người này xử lý như thế nào đây trần ninh lạnh lùng liền nói bắt hết đi chỉ để lại cho đám người hướng dương con nhà giàu bọn họ ở đây quỳ để suy nghĩ quà đền thôi đồng tiến bảo liền nói vâng không bao lâu những người không có nhiệm vụ đã được dọn dẹp sạch sẽ ngay cả sân lớn cũng đã bị dọn dẹp sạch sẽ một lần nữa hướng dương và mười mấy tên con nhà giàu đều đang cúi đầu quỳ ở trong đình viện đặc biệt rất là thê thảm Gia đình Tống Thanh Tùng lại một lần nữa thấy được sức mạnh của Trần Ninh. Những tên con nhà giàu Hướng Dương này đại diện cho toàn bộ những hảo môn của thành phố Tô Hàng ở tỉnh Đông Hải. Trần Ninh bảo đảm người của Hướng Dương quy gối ở chỗ này để suy nghĩ này Có thể nói rằng đã đem quyền quý của gia tộc toàn bộ thành phố Tô Hàng của tỉnh Đông Hải đắc tội rồi. Tống Thanh Tùng không khỏi phải nghĩ. Cũng chỉ là cháu rể Trần Ninh của ta có khuyết đoán như vậy thôi. Hướng Dương lúc này thì mặt mũi bầm dập. Vừa rồi ở trong hỗn chiến Anh ta cũng bị đánh không nhẹ Nhưng anh ta không phục Cảm thấy rằng đần này chỉ là sơ suất Kinh Châu mà thôi Anh ta ngẩng đầu Cư hận nhìn tới Trần Linh Nghiến răng nghiến lợi nhìn nói Tiểu thờ anh không cần phải đắc ý vội Anh làm nhục chúng ta như vậy Đã là cùng toàn bộ tô hàng quyền quý Ở trong vòng của chúng ta làm địch rồi Anh chết chắc rồi Hơn nữa Linh tiên sinh cũng đã biết chúng ta xảy ra chuyện Ông ta rất định sẽ là mang rất nhiều cao thủ của Linh gia tới đây. Anh cứ chờ chết đi. Trần Đinh Đạnh Đùng liền nói. Linh Vĩnh đông sao tự vô phường. Con trai ở bên ngoài gây họa, ăn giáo huấn. Ông ta không nghĩ rằng lẽ làm như thế nào để giáo dục con trai. Còn dám chạy tới nơi này của tôi, náo loạn sao? Anh yên tâm đi. Ông ta tới, quỳ xuống như các người thôi. Hướng dương một đám con cháu nhà giàu nghe vậy thì sắc mặt trở nên quái dị. Bọn họ chưa từng gặp qua Người nào điên cuồng như là Trần Ninh Rất nhanh Tin tức đám người của hướng dương xảy ra chuyện Đã bị Ninh Viễn Đông Ở khách sạn Châu Long biết được Ninh Viễn Đông kinh nghi bất định Nhìn Ngụy Thành thủ hạ đắc lực của ông ta Vội vàng điện nói Cậu nói cái gì Hướng thiếu bọn họ đã xảy ra chuyện ừ. Thủ hạ của hướng thiếu toàn bộ đã bị thương Đám thiếu gia hướng thiếu bọn họ Cũng toàn bộ đã bị Trần Ninh Cưỡng ép quỳ lại để mà suy nghĩ sao Nguy Thành trầm giọng điền nói: Đúng vậy, thủ hạ hướng thiếu không ít người đã nằm ở trong bệnh viện rồi. Linh Viễn Đông khiếp sợ điền nói: Chuyện gì đã xảy ra vậy? Ngụy Thành điền nói: Nghe nói rằng Đồng Thiên Bảo, Bá chủ ngầm của thành phố Trung Hải mang theo mấy trăm người đến giúp Trần Ninh, đem bọn họ để bắt lại rồi. Linh Viễn Đông nghe vậy thì kinh ngạc. Trần vẻ mặt của ông ta điền sảng sử Làm càn, Tiểu Trung Hải thành phố ở một chỗ đã đầu xa cũng dám động đến những thứ quyền quý công tử này ư thật sự chính là rất càn đảm đó nha nguy thành lại liền hỏi lao gia chúng ta phải làm gì bây giờ ninh vĩnh đông cười nhành trần ninh và tống xuyên đình là những danh chân nổi tiếng ở trong thành phố trung hải trần ninh có thể tìm bọn họ làm chỗ sửa thực sự thì cũng là bình thường thôi nhưng mà chỉ là đồng thiên bảo thôi đáng gì để nhắc tới chứ ta chỉ cần gọi điện thoại thôi xuất động cảnh được Ngoài ra, điều động bộ đội quân khu địa phương đem Trần Ninh cùng với cả Đồng Thiên Bảo cùng nhau thu thập lại. Vâng, thưa quý vị và các bạn, như vậy thì năm chương dịch của ngày hôm nay đến đây xin được kết thúc rồi. Để biết được tiếp diễn cuộc chuyện này nó như thế nào thì xin mời quý vị và các bạn hãy đăng ký kênh, like, share và comment cảm xúc khi nghe chuyện để ủng hộ tinh thần và động lực cho Thu Lưu nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.